Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán giả. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 13 của câu chuyện sao sáng chờ anh về tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi ngày hôm nay. Cô gái tên là Diệp Anh của chúng ta đã tìm được một phần chứng cứ để kết tội mụ dì ghẻ và ông Quang. Và câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục gây cấn như thế nào thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện. Và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. 30 Tết, cô Hiền về quê tôi và Lâm rửa bếp nấu cơm để thắp hương, đến khi xong xuôi tôi cũng theo ông Quang và Lâm lên đến tầng 4 để dọn dẹp trên bàn thờ đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào đây bàn thờ nhà Lâm rộng lớn nhưng mà chỉ thờ tổ tiên nhà ông Quang và mẹ của mụ Phượng tôi cười chua chát trong lòng mười mấy năm trước bố tôi bỏ gia đình theo mụ dì ghẻ đến cuối cùng chết đi cũng làm ma vãng lai đến một bát chân nhang hay là di ảnh mộ phượng cũng chẳng buồn dành cho bố nghiệp trướng quá lớn việc bố tôi làm với gia đình cũng là quá thất đức tôi chẳng thể nào xót thương nổi đây có lẽ cũng là một bài học cho mấy gã đàn ông lăng nhăng không trung thủy vợ con không còn người tình cũng chẳng thèm ôm ấp bóng hình của mình mộ chưa xanh cỏ lập tức người tình có ngay người đàn ông khác đây chính là nghiệp trướng Nghiệp chướng nặng nề Sắp xếp xong mâm cơm Tôi cũng đi xuống dưới nhà Hai hôm Lâm ở đây Mụ dì ghè có phần khỏe mạnh hơn Bà ta thấy tôi thì gọi xuống Nhắc tôi đổ nước cho cây đào giữa nhà Lần này thái độ của bà ta Không còn chút thách dịch Hay là khinh thường nào Chỉ nói nhẹ nhàng với tôi Sống đến gần này tuổi rồi Ta mới nhận ra Mọi thứ phù phiếm chỉ là hư vô Chỉ có người thân Mới là thực tại. Ta cũng nhận ra rằng Cứ ấm ức mãi một chuyện tranh giành thắng thua Tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì Mấy hôm nay ta nghĩ rằng Nên rộng lượng một chút với cô Bởi vì con trai ta Mà ta nhẫn nhịn Để thấy một đại gia đình hòa thuận Hạnh phúc Như vậy chẳng phải là tốt hơn hay sao Quả thực để con trai khó xử Phải lựa chọn giữa ta và cô Đó là một điều hết sức mệt mỏi ừ, Vậy sao? Lẽ ra những lời này Bà ta phải nhận ra cách đây mười mấy năm trước mới đúng chứ Bây giờ nói với tôi Thì có ích gì đây? Nhưng tôi lại kìm nén Tôi cười nhẹ nhàng và đáp lại Dạ vâng ạ Con cũng không muốn anh Lâm phải khó xử Mẹ là người quan trọng với anh ấy Cả con và mẹ Đều mong anh ấy sẽ sống vui Sống khỏe Không ai mong muốn anh ấy phải lựa chọn con hay là lựa chọn mẹ. Ừ, rất khó để chấp nhận cô, nhưng mà không còn cách nào. Khi mụ ta nói đến đây, Lâm và ông Quang cũng đi xuống. Ngay lập tức bà ta liền nở một nụ cười chiều mến và bước về phía con trai mình. Tôi chẳng thèm vạch trần bộ mặt của bà ta. Tôi cảm thấy bà ta cũng hạ mình hết sức rồi, không cần thiết phải đạp thêm bài đạp nữa để làm cái gì. Buổi tối ăn cơm xong, tôi lên phòng tắm Thì nhận được tin nhắn của Khánh Anh nói với tôi chiều nay Anh nhờ Trung mang hương vàng ra mộ của bà ngoại Mẹ tôi và chị Linh để thắp hương Còn nói rằng ở đào Anh cũng nhờ bạn cấp 3 đến thắp hương cho mẹ tôi Và cả mẹ Khánh Khi đọc xong dòng tin nhắn đó Tôi phải nắm chặt điện thoại để không bật khóc Mộ của chị Linh còn chẳng dám để bia mộ Chỉ để một nấm mộ chống trơn Quê nhà cũng vắng bóng tôi nhưng mà tôi biết dù đau lòng thế nào thì tôi cũng chỉ đành chấp nhận ít nhất là Khánh giúp tôi thắp cho người thân của tôi một nén hương trong ngày cuối năm lạnh lẽo này tôi cũng thấy lòng mình ấm lên một chút tôi cảm ơn anh Khánh chúc anh năm mới vui vẻ hạnh phúc rồi lặng lẽ xóa tin nhắn đi tắm xong ra ngoài đồng hồ chỉ đến 10 giờ đêm Hà Nội sầm uất như vậy mà đêm nay lại vắng vẻ thưa thớt người đến kỳ lạ Đứng một lúc tôi thấy Lâm từ bên ngoài bước vào Anh tranh thủ tắm ở phòng khác Nhìn thấy tôi Anh hơi cau mày Kéo tôi ngồi xuống giường Và sau đó cắm máy xấy Để xấy tóc cho tôi Tắm xong mà em không chịu xấy tóc sao Có sao đâu Quê em không có điện Chả bao giờ em xấy tóc cả Lại cãi ngang Giáo viên nói em phải tiết kiệm điện Em không xấy tóc Cũng là một việc tốt mà Tôi không nói câu đấy đâu phải cô mỗi mình thầy là giáo viên của em chứ? Lâm bị tôi trọng tức, vẻ mặt ngay lập tức sầm xuống, nhưng vẫn không buông tóc tôi ra. Máy sấy ấm nóng phà đều đều lên chân tóc, đợi đến khi khô, anh mới cất máy sấy, rồi sau đó kéo rèm lên cao. Ngồi trong phòng qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy được bầu trời Hà Nội đêm nay rất tối, chỉ có đèn đường sáng rực. Lâm đứng cạnh tôi, bờ vai cứng rắn vững chãi. Đưa bàn tay chai sạn nắm lấy tay tôi Rồi đột nhiên hỏi tôi Em có nhớ nhà không? Ừ Tất nhiên là có Năm sau tôi cùng em về đảo Ăn Tết nhé Tôi cười gật đầu nhìn Lâm Nhưng lòng tôi lại như một mũi kim đâm vậy Thời gian của tôi và anh Không còn nhiều Hoặc nói là thời gian của tôi không còn nhiều nữa Tôi xưa nay ân oán rõ ràng Cũng không vì một chút thương xót mà quên đi mối hận của gia đình tôi chẳng biết tôi và Lâm đã đứng cạnh nhau bao lâu chỉ biết suốt mấy tiếng đồng hồ anh vẫn nắm tay tôi thật chặt như vậy những vết chai sạn cọ vào bàn tay tôi nhưng không hề làm tôi khó chịu cho đến khi trên bầu trời Hà Nội đầy những vệt sáng pháo hoa xanh đỏ tím vàng bay lên tôi mới biết đã qua một năm khi những đợt pháo hoa kết thúc nụ hôn nóng bỏng kia cũng kết thúc Giống như mối lương xuyên của tôi và Lâm vậy Sẽ lụi tàn như những vệt pháo hoa đêm giao thừa Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen thẳm Không hề nguyện cầu cho tôi và anh Cùng nhau đi đến cuộc đời này Chỉ nguyện cầu Nơi xa xôi Mẹ tôi, chị gái tôi Hãy phủ hộ cho tôi sớm để có thể trả thù Kết thúc tất cả mọi khổ đau dày vò Của kiếp sống này Kết thúc cả cuộc hôn nhân chớ trêu Và đầy oan nghiệt này chật vật và chịu đựng mấy ngày cuối cùng cũng đến ngày mùng 2 Tết sáng sớm tôi và Lâm dậy sớm để chuẩn bị xuống vân đồn mụ gì ghè không vui ra mặt nhưng mà không dám cấm càn mà chỉ nhắc đi nhắc lại dặn dò Lâm là đi sớm, về sớm ông Quang phải ra kéo mấy lần thì mụ ta mới chịu vào trong nhà nhưng mà thở dài ngao ngán ngày mùng 2 Tết chuyến tàu đầu tiên ra đào rất đông khác hẳn với sự vắng vẻ mà trước kia tôi và Lâm đi ngoài một va li nhỏ đồ lâm còn xách rất nhiều bánh kẹo hoa quả và hai giò quà tết không hiểu sao nhìn lâm như vậy tôi lại cảm thấy anh chẳng khác gì mấy người đàn ông trên tàu xách đồ theo vợ về quê ngoại ăn tết có chăng khác ý là bởi vì lâm đẹp trai lại còn cao lớn nên dáng vẻ xách đồ cũng nổi bật vô cùng trên tàu nhộn nhịp lâm đầy tôi ngồi bên trong còn anh thì ngồi bên ngoài Không khí những ngày đầu sân rất đẹp, sóng biển trắng xóa vỗ quanh mạn thuyền, mặt trời đổ xuống mặt biển, những tia sáng lấp lánh. Trời không mưa, nắng nhẹ nhàng, tôi hít lấy hít đề bầu không khí trong lành ấy. Sau cùng chẳng hiểu vì sao, lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi Lâm gọi tôi dậy, nhìn thấy mấy hàng phi lao trước mặt, tôi mới biết hóa ra mình đã đến nơi. Bầu không khí trên đảo khác hẳn với Hà Nội, Đặt chân xuống đây tôi thấy lòng mình an yên kỳ lạ Lầm lách cách sách đồ Và sau đó lên xe túc túc Cùng với tôi Rời bến cảng Về nhà tôi lặng lẽ mở cửa Trong căn nhà vắng tanh và lạnh ngắt Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo vô cùng Lầm thấy vậy liền thắp cho mẹ tôi nén hương Sau đó xuống bếp Nhóm một bếp lửa để giữa hiên Bếp lửa đã lâu không dùng Nhưng vẫn rất bền Than củi hồng nổ lép bép, sưởi ấm cho không gian, thêm mùi khói hương càng cảm thấy rằng nơi đây thực sự mới là không khí Tết. Bàn thờ từ lần trước về, làm dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng bởi hưu quạnh, nên anh vẫn dùng khăn sạch và lau qua. Đến khi xong, anh lại đặt hai giỏ quà Tết lên hai bên bàn thờ, không quên sắp kẹo bánh ra bàn, rồi lại cắm cành đào và mấy bông hoa hồng vào bình. Đặt ngay ngắn giữa chiếc bàn trong buồng khách Từng việc, từng việc Lâm làm Một cách thật là cẩn thận và ôn nhu Tôi đứng trong nhà đưa mắt nhìn Lâm Ngồi xổm ở giếng để rửa sạch chiếc đèn dầu Trong lòng tôi cảm thấy tê dại. Ngày hôm ấy Khi anh đưa tôi ra nấm mộ nhỏ bé ở Nghĩa Trang Tôi đã nhìn thấy được sự bi thương và phẫn nộ Trong mắt của Lâm Nếu như đến một ngày Anh biết tôi lừa dối anh Từ đầu đến cuối chưa từng thật lòng với anh Lợi dụng anh để trả thù Thì Lâm sẽ như thế nào đây? Liệu anh có phẫn nộ Anh có tuyệt tình Giống như lúc mụ gì ghẻ Đem bán ba chị em tôi không? Tôi thực sự không dám nghĩ đến Tôi thực sự không muốn nghĩ đến Tôi chỉ cảm thấy Lẽ ra Lâm đừng tốt với tôi như vậy Bởi vì anh ta càng tốt Tôi lại càng thấy lòng mình bị giằng xé Đau đớn vô cùng Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa Lâm vào kho Lấy chiếc xe đạp cũ Mà hồi cấp ba mẹ tôi mua cho tôi ra Sau đó ngồi sửa sang Đầu năm mới chắc là anh ngại Đi mượn xe đạp của thiên hạ Chiếc xe đạp kia của tôi thực sự Là còn đi tốt lắm Bình thường mẹ tôi vẫn dùng để đạp đi chợ Chỉ là để lâu Ốc vít hơi rụng rời Anh dùng tua vít vặn lại một chút Liền cứng cáp ngay Sửa xong xe đạp Lâm vào nhà lấy hương vàng bánh kẹo Và cả một bó hoa Sau đó chở tôi ra mộ của mẹ nuôi tôi Nhìn bó hoa trên tay Lâm Nhìn cả những túi bánh kẹo trang trọng Cũng cảm thấy Ngoài sự cẩn thận ôn nhu Lâm còn chu đáo Và rất tử tế Xe đạp theo đường làng ra mộ của mẹ Xuân đến Có cây hoa lá nở rực rỡ hai bên đường Dòng sông tháng trước còn điều hưu, vậy mà nay, đã như được thay ra thay thịt. Những sắc màu tím đỏ vàng, nhộm đầy bờ sông, lúc tôi và Lâm ra mộ mẹ tôi. Tôi cũng có, mấy người đi tảo mộ đầu năm. Lâm đặt bánh kẹo lên thắp một nén hương thành kính, trước nấm mộ của mẹ tôi. Gió xuân mơn man thổi, đến khi hương tàn, tôi cúi xuống định thu dọn đồ. Đột nhiên, tôi thấy Mợ lan. Và cái hoài cũng đang đi về phía nghĩa địa. ban đầu tôi tưởng rằng mấy người họ có lòng tốt ra thăm mộ mẹ tôi. Thế nhưng hai mẹ con mờ ấy lại đi về một nấm mộ rất mới. Tôi hơi nhích người lên và sững sờ khi nhìn thấy trên bia mộ khắc mấy dòng chữ. Lê Đức Đại mất ngày 28 tháng 1 dương lịch. Vậy là cách đây gần một tháng sao? Đúng là cái này... Tôi không thể nào hình dung ra được Cậu tôi đã mất Cái hoài ngừng đầu lên vừa hay nhìn thấy tôi Còn chưa đợi tôi lên tiếng Nó đã nói luôn Ơ, chị Diệp Anh Chị mới về à Tôi đi về phía nấm mộ Dù rằng lúc còn sống Cậu đại đối với tôi chẳng có gì là tử tế Nhưng nghĩ đến việc mẹ tôi mất chưa bao lâu Lại đến cậu ta Lòng tôi vẫn có chút buồn vợ Lan nhìn tôi Lại nhức nhìn về phía Lâm Vẫn đang đứng trước mộ mẹ tôi Mợ ta cười nhạt <cười> Mày cũng biết đường về cơ đấy Tao cứ tưởng có loại vô ơn như mày Lấy thằng chồng giàu có Sẽ không bao giờ thèm về nơi này Tôi không thèm chấp mấy lời của mợ Lan Tôi chỉ bảo với cái hoài Tháng trước chị có về qua nhà em Nhưng không có ai ở nhà Chú Hinh nói cậu nằm viện Thật không ngờ Dạ vâng, bố em bị bệnh bất ngờ lắm chị Lúc mà khám ra rồi Thì phát hiện là giai đoạn cuối ung thư rồi Tháng trước bác sĩ trả về Cuối cùng Thì bị mất luôn ạ. Tôi chẳng biết phải nói gì lúc này Lòng dạ dối bời Và tôi cũng biết mợ lan không ưa tôi Đứng đây nói chuyện Lại càng khiến cho mợ tăng ngứa mắt Nên tôi nhanh chóng nói luôn Vậy thôi chị về trước Có cái gì chị qua nhà thắp hương cho cậu sau Lợi tôi vừa dứt, tôi bỗng thấy cái hoài có chút trột giả. Dạ, dạ thôi. Nhà em có chút không tiện đâu. Chị không cần phải qua. Mở Lan thấy vậy, liền lườm cái hoài một cái, sau đó tiếp tục mỉa mai tôi. Tao không mượn cái loại mày sang nhà tao. Cái thứ vong ơn như mày cút đâu thì cút. Tốt nhất đi, mày đừng có sang nhà tao làm cái gì. Bày đặt thắp hương thắp khói, buồn nôn. Thực ra với bằng ấy việc mợ ta và cậu đại gây nên cho tôi từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng giúp tôi chuyện gì thậm chí còn suốt ngày bòn rút mẹ tôi đến khi tôi lớn tiền tôi gửi về cho mẹ chữa bệnh liền bị vợ chồng cậu ta ăn quịt suýt chút nữa tôi còn bị bán cho tiên long bị hắn ta cưỡng hiếp thì tôi cũng cần phải thắp hương cho cậu ấy chẳng qua nghĩ đến việc cậu ta là em của mẹ tôi Nên tôi có chút lòng thành kính với người đã khuất Nhưng nếu như mở lan không cần tôi Thì tôi cũng không cưỡng cầu bản thân mình Chỉ là không hiểu tại sao Mà cái hoài lại nói từ không tiện Có cái gì Mà phải chột dạ đến vậy chứ Mở lan nhìn tôi chằm chằm, Đến lúc tôi đi về phía mộ của mẹ tôi Tôi lại thấy mở ta Và cho cái hoài một cái Tôi và lâm từ mộ của mẹ tôi về cũng chưa rồi Ăn uống qua loa xong Lâm bảo tôi ngủ trưa một giấc Chiều tôi đưa anh ra chợ Chợ ở đây bình thường Chỉ mở buổi sáng Nhưng Tết đến có chợ xuân nên bán cả ngày Có lẽ anh ta biết tâm trạng của tôi không vui Nên muốn tôi ra ngoài cho khôi khỏa Thực ra tôi không vui phần nhiều Bởi vì tôi thương mẹ nuôi Nghĩ đến số phận mẹ hầm hưu Lại nghĩ đến bây giờ em trai của mẹ Cũng không còn sống nữa Nên tôi có chút buồn phiền Nhưng thấy Lâm nhắc đến chợ Xuân tôi cũng có chút háo hức cuối cùng tôi cũng gạt đi muộn phiền trong lòng lên giường nằm ngủ một giấc đến chiều Chỉ là do đi cả ngày về trời lại đẹp tôi ngủ đến tận xế chiều mới dậy lúc dậy tôi thấy Lâm đang lọ mọ kỳ cọ đánh rêu ngoài giếng thấy tôi dậy anh liền múc mấy gàu nước và rội khắp sân giếng rồi cười hỏi tôi Bây giờ em còn muốn ra chợ nữa không? Có chứ Giờ này chưa hết chợ xuân Phải năm rưỡi chợ mới tàn Lâm không nói gì Chẳng thèm trách tôi ngủ dậy muộn Anh lôi xe đạp chờ tôi đi về hướng chợ Thế nhưng còn chưa kịp vào chợ Khi mới đến Đầu chợ thôi Tôi và Lâm lại nhìn thấy thầy hiệu trưởng Cùng với một người trong đoàn thanh niên chạy như bay về phía biển Sắc mặt của họ vô cùng hoàng hốt Lâm thấy vậy vội vã đạp xe theo Đi về phía biển Thầy hiệu trưởng lúc này Cũng nhìn ra Lâm Nhưng thầy ấy gần như không còn thời gian để nói chuyện Chỉ run rẩy Nói ra được mấy chữ mày đưa học sinh đi bắt ốc ngoài biển Bị sóng cuốn đi mất rồi Tôi nghe đến đây cũng gần như chết lặng Nhịp đạp xe của Lâm cũng khựng lại một giây Sau đó Anh phóng xe như điên Lao ra ngoài bãi biển Trời lúc này cũng nhá nhem tối Ngoài biển có một cặp vợ chồng đang quỳ dưới cát Cả người ướt sũng gào khóc thảm thiết vì tinh thần của họ đang bị kích động tôi không thể nào nắm được thông tin lầm lao thẳng ra ngoài bờ biển trên bờ biển một chiếc tàu của đồn biên phòng cũng đang bắt đầu được nổ máy bởi vì mọi người chia nhau nghỉ tết nên hầu hết mọi người đã về đất liền ăn tết, trên tàu chỉ có một chú bộ đội, một người công an và một cậu thanh niên trong đoàn thanh niên lầm thấy như vậy liền nhảy lên tàu, sau đó vừa mặc áo phao, vừa nói Tôi biết bơi, đã từng nằm trong đội cứu hộ của trường đại học Diệp Anh này, em ở đấy chờ tôi Em và cả cậu Tuân kia đều được học sơ cấp cứu rồi Em và cậu ấy trên bờ trợ giúp chúng tôi, được chứ? Vâng vâng, em biết rồi Khi chiếc tàu rẽ sóng ra ngoài biển tôi cũng mới nghe được thầy hiệu trường nói bốn đứa trẻ con của gia đình hai gia đình khác nhau bố mẹ chúng sáng bùng hai Tết đã phải theo tàu đi vớt sứa kiếm tiền Mấy đứa nhỏ ở nhà rủ nhau đi bắt ốc vốn dĩ chiều nước khá cạn nhưng hôm nay thủy chiều lên sớm một đứa bé đã trượt chân ngã xuống biển ba đứa còn lại cất cử một đứa chạy về báo còn hai đứa kia ở lại theo dõi tình hình thế nhưng khi đứa bé kia về báo quay lại cả hai đứa nhỏ kia cũng đã biến mất e là đều bị sóng cuốn đi cả rồi đến bây giờ chỉ mới có một cặp bố mẹ của hai đứa nhỏ biết tin và quay về tìm con còn một cặp vẫn đang lênh đênh trên biển chưa tìm cách để báo tin cho họ được tôi đan hai tay vào nhau nhìn bố mẹ của hai đứa nhỏ đang khóc ngất trên bờ lòng đau đớn như có thứ gì đó rồi về những đứa trẻ ở nơi đảo nhỏ nghèo khổ này quanh năm bị cây nghèo đeo bám bố mẹ suốt ngày lênh đênh trên biển mùng hai tết có lẽ thương bố mẹ vất vả nên mới cố gắng ra ngoài biển để kiếm bữa ăn để rồi sự việc lại đau lòng như thế này thầy hiệu trường nói rằng trong bốn đứa nhỏ có hai đứa nhà rất nghèo con của cặp vợ chồng vẫn đang lênh đênh trên biển cũng là hai trong số những học sinh được lâm nhận tài trợ học phí và xuất ăn đến khi mười tám tuổi sóng ngoài biển tràn lên đến tận bờ con tàu sáng choang lần mò từng ngóc ngách trên biển tôi không thể nào nhớ được mình đã đứng chờ trong bao lâu chỉ nhớ đến khi con tàu quay lại tôi thấy lâm ôm một đứa bé rũ rượi lao về phía tôi sắc mặt của lâm trắng bệch anh nói lớn trong tiếng sóng biển gào thét con bé đang còn sự sống sơ cứu cho con bé rồi gọi ai đó cùng đưa nó lên trạm xá còn hai đứa nữa chưa tìm ra được Thầy cứ đi tìm đi, em biết sơ cứu, thầy yên tâm. Tôi ôm lấy đứa bé, đặt đứa bé nằm trên mặt đất. Nói rồi, tôi vội vã kiểm tra mạch đập và nhịp tim, sau đó móc toàn bộ dị vật trong miệng của nó ra. Bố mẹ nó và thầy hiệu trưởng lao đến hét lớn. Dốc ngược nó lên, dốc ngược nó lên. Tôi lắc đầu, không muốn mất thời gian nên tôi gầm lớn. Mọi người tránh ra đi, không dốc ngược được. Nói rồi tôi nhanh chóng hô hấp nhân tạo, thổi ngạt, ép tim. Bên cạnh tôi chính là cậu Tuân, ở đoàn thanh niên liền nhanh chóng giải thích với tất cả mọi người. Cách làm của chị ấy là đúng rồi, mọi người cứ bình tĩnh. Chúng cháu có học sơ cấp cứu, dốc ngược sẽ làm mất thời gian vàng để sơ cứu. Sơ cứu qua, rồi lập tức đem bé lên chạm xá Cậu ta nói đến đâu, bàn tay con bé cũng cử động, trong chốc lát, đã thấy tiếng ho sặc sùa, nước cũng trào ra từ miệng. Thế nhưng có lẽ con bé bị sóng đánh quá lâu nên người vẫn rũ rượi Tôi liền vác con bé lên xe túc túc đặt nằm xuống. Bố mẹ con bé cũng nhanh chóng đi theo tôi, ra chạm xá. Vì trời tối, thầy hiệu trưởng sợ lúc tôi quay về sẽ đi một mình nên dặn Tuân ở lại và sau đó đi cùng với tôi. Lúc này ngoài bãi biển còn có thêm hai người bên chính quyền xã. Tôi cũng yên tâm mà nhảy lên xe lên đến xe vẫn không ngừng ép tim và hô hấp cho con bé đến khi xe vào trạm xá dưới sự nỗ lực của tôi con bé cũng mới dần dần tỉnh lại còn cất tiếng gọi mẹ ơi mẹ tôi và thầy hiệu trường mang con bé vào trong trạm xá để bác sĩ khám qua xác định con bé có thể tự thở được tôi mới dám thở phào sau đó vội vã chạy ra xe và quay về biển Tuy rằng ở đó Tuân biết sơ cấp cứu nhưng chỉ có một mình cậu ta nên lòng tôi vẫn nôn nóng như lửa đốt. Xe túc túc chở tôi và thầy hiệu trường ra khỏi trạm xá. Thế nhưng không hiểu tại sao lại đi ngược lại với đường ra biển. Thầy hiệu trường thấy như vậy liền hỏi ngay. Tại sao lại đi đường này? Người lái xe đi một bạn sau đó mới cất giọng. Đi đường tắt cho nhanh. Tôi nghe tiếng nói này bất chợt cảm thấy lạ lẫm vô cùng Khắc hẳn với giọng nói của người lái xe ban nãy. Mặc dù đây rõ ràng là xe đưa chúng tôi đi, nhưng người lái xe không hiểu vì sao đã bị đổi. Thầy hiệu trưởng dường như nhận ra sự bất thường. Hai hàng lông mè của thầy lúc này cau có. Sau một hồi, thầy liền nháy mắt ra hiệu cho tôi nhảy xuống. Thế nhưng còn chưa kịp nhảy, xe đột nhiên tăng tốc. Cả tôi và thầy hiệu trưởng bị mất thăng bằng, suýt ngã xuống đất. Xe lao như bay về phía bìa rừng vắng vẻ. Chẳng có nồi một người Rồi tiếp tục phi thẳng vào rừng thông Tôi càng nhận ra linh cảm bất an của mình là đúng Dù rằng bây giờ nhảy xuống Chắc chắn sẽ bị thương nặng Nhưng cả tôi và thầy hiệu trưởng đều biết rằng Nếu như không nhảy xuống Rất có thể còn gặp rất nhiều nguy hiểm Nghĩ vậy Thầy hiệu trưởng liền kéo cánh tay của tôi Chỉ vào đám cò bằng Đáng tiếc Kẻ lái xe đã nhận ra toàn bộ suy nghĩ của chúng tôi Khi hai chúng tôi vừa định nhảy xuống xe, thì chiếc xe liền dừng lại. Và trong phút chốc, tôi vội vã lao như điên ra khỏi xe, thầy hiệu trưởng cũng chạy song song với tôi. Chỉ là còn chưa nổi 10 bước, từ lùm cây, hai tên đàn ông cao lớn, cùng với một người đàn bà đã lao ra. Tên lái xe cũng nhảy từ trên xe xuống và vung gậy về phía thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng loạng choạng ngã quay xuống bìa cỏ. Tôi run rẩy lùi lại hai bước chân dưới ánh trăng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một tên đàn ông rất quen, là tên xăm trổ lần trước. Là hắn, là người định cưỡng hiếp tôi. Phía sau lưng hắn chính là Mợ Lan, cùng với một tên đàn ông khác nữa. Tên đàn ông xăm trổ từng bước từng bước tiến về phía tôi. Hắn liền cười hành hạch nói với tôi. <cười> Mày chạy đâu cho thoát? Sau mấy tháng trời trốn chui trốn nhùi, không ngờ tên xăm trồ chẳng ở đâu xa xôi, mà hắn có mặt ngay trên đảo nhỏ yên bình này. Nhìn thấy mợ lan, tôi kịp hiểu ra vấn đề, vẻ trột dạo của cái hoài và cái tát của mợ ta đến từ đâu. Tôi đoán không nhầm, suốt thời gian này, mợ ta đã bào che cho tên xăm trồ ẩn nấp. Khả năng cao, tên xăm trồ đã cho mợ ta một khoản tiền không nhỏ. Với cái loại người sống chỉ biết đến tiền như mợ lan, Tôi không có gì quá bất ngờ. Chỉ là trong thời khắc này tôi không thể nào nghĩ quá nhiều khi tên xăm trổ từ từ tiến lại gần tôi. Tôi bình tĩnh lên tiếng. Các anh cứ từ từ, đừng có manh động. Ở đây bốn bề là biển. Các anh làm gì tôi? E rằng các anh không thoát được đâu. Thế nhưng, dường như tên xăm trổ đã có tính toán trong đầu. Hắn ta chẳng thèm bận tâm lời nói của tôi. Hắn vứt tuẹt điếu thuốc xuống đất. Sau đó cười nhạt nói tiếp Hừ, Danh con Lần trước mày thoát được Xem ra bởi vì mày có chút thông minh Nhưng lần này mày không thoát nổi đâu Mày lo cho tao làm cái gì Mày lo cho thân của mày trước đi Nói rồi hắn hất hàm Hỏi mợ lan Chuẩn bị tàu chưa Chuẩn bị rồi Chờ sẵn ở thôn Sơn Hào rồi Hừ, Tốt Cứ xử lý con nhãi danh này trước đã rồi mọi chuyện tính sau tôi nghe xong mà sống lưng lạnh buốt giống như đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ trước vốn nghĩ rằng trốn từ trạm càng sẽ dễ dàng bị biên phòng tóm không ngờ lũ khốn nạn này lại chuẩn bị tàu ở cảng sơn hào đây vốn là cảng không được cấp phép lưu thông bến cảng này cũng không có trạm kiểm soát cảng không có biên phòng hay công an canh giữ chỉ là một bến cảng bị bỏ hoang Nó có thể đi sâu vào đất liền và có thể đi sang đảo khác và theo đường biển để qua biên giới. Trong giây lát, tôi không thể nào nghĩ ra được cách nào hay. Tôi chỉ đành vùng chạy Đáng tiếc mới chạy được vài bước chân. Tôi lập tức bị tóm lấy. tên xăm trổ nhìn thầy hiệu trường đang nằm trên bãi cỏ nói với mợ lan. Thằng cha này không cần giết nhưng phải ném vào rừng sâu. Đợi chúng ta đi rồi. Hắn có tỉnh lại cũng không kịp về báo cáo tôi vùng vẫy la hét nhưng hoàn toàn vô tác dụng đảo nhỏ vốn ít người khu rừng rậm này lại chẳng có một ai đi qua tên sam trổ khủng điên và lên mặt của tôi vài cái rồi giơ một con dao sáng loáng gằn lên từng chữ với tôi một là mày câm mồm còn có thể bảo toàn được tính mạng còn nếu không ngụy tao sẽ chọc tiết mày ngay lập tức Hắn ta chưa có định giết tôi Và chẳng thèm trói buộc Hay nhét rẻ vào miệng tôi Có nghĩa hắn vô cùng tự tin rằng Khu rừng này không có ai đến cứu tôi Trong giờ phút này nữa Tôi cũng không muốn lãng phí sức lực Không la hết Không vùng vẫy Thậm chí tôi chẳng muốn chạy Để mặc cho chúng Khiêng tôi vào rừng sâu Trời lúc này càng ngày càng tối Trăng bắt đầu nhú lên Trăng của ngày đầu xuân không sáng chỉ nhàn nhạt chiếu xuống cánh rừng thông một màu bạc. Suốt đoạn đường đi lòng tôi nóng như lửa đốt. Một phần nghĩ đến hai đứa nhỏ bị sóng cuốn trôi giờ không biết đã tìm được chưa. Một phần nghĩ đến việc đám người này định sẽ làm gì tôi. Bọn chúng sẽ đưa tôi đi đâu. Mãi rất lâu rất lâu sau có lẽ đi vào tận sâu của cánh rừng thông đám người kia mới dừng lại trước một căn nhà hoang. Gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là những tấm ván gỗ Được ghép lại với nhau Tên xăm trổ đạp một chân lên cánh cửa Đã bị mối mọt một màng Sau đó ném tôi vào Rồi đóng cửa lại Trong căn nhà hoang tối đen như mực Mãi một lúc sau Tôi mới quen mắt Và đột nhiên phát hiện trong góc nhà có hai đứa trẻ Đứa bé gái lớn chừng 10 tuổi Và bé trai khoảng 8 tuổi Tôi kinh ngạc Còn chưa kịp lên tiếng Đã nghe thấy hai đứa cùng đồng thanh Cô Diệp Anh Cô Diệp Anh Lúc này ánh trăng len qua khe cửa Chiếu vào bên trong Là hai đứa trẻ tôi từng gặp vài lần Ở trường tiểu học Bọn chúng trong bóng tối vốn đã quen mắt Nên khi tôi bước vào Liền nhận ra tôi Tôi xúc động ngồi xuống Sở lên người chúng Bỗng tôi sừng sốt Quần áo trên người hai đứa đều ướt sũng Còn có vị mặn thanh của biển Đứa bé gái run rẩy, túm lấy tay tôi tiếp tục hỏi. Cô Diệp anh ơi, cháu là Nhi đây. Có phải bọn cháu bị bắt cóc rồi không? Cháu nghe mấy ông nói rằng mang bọn cháu qua biên giới bán chắc chắn là được một khoản tiền, một khoản tiền lớn. Có phải bọn cháu sắp không thể nào quay về nhà cô đúng không cô? Cô ơi! Mặc dù bây giờ tôi run sợ chẳng kém gì hai đứa nhỏ, nhưng bởi là người lớn nên tôi vỗ vàng vào vai của chúng nó, an ủi. Không sao đâu, Nhi à. Từ từ, cô sẽ nghĩ cách ra khỏi đây. Mà tại sao hai đứa đi đâu? Lại bị đám người này bắt cóc chứ? Cháu với cả thằng Nam, thằng Tuấn với cả Vân Anh ra biển bắt ốc à? Con Vân Anh trượt chân trên đá xuống bị sóng cuốn đi. Thằng Nam dặn cháu với thằng Tuấn ở lại xem tình hình con Vân Anh còn nó chạy về tìm người. Lúc cháu với thằng Tuấn đang đứng trên bãi đá chờ thì bị mấy ông ấy bắt đi. Nhét vào bao tải, sau đó Bọn cháu bị mang đến đây à? Cơ thể của tôi bất chợt cứng đờ và lạnh buốt. Tôi không thể nào ngờ rằng hai đứa trẻ mà tôi ngỡ đang còn lanh đanh trôi giặt giữa sóng biển lại bị đám người khốn nạn này bắt cóc. Một kế hoạch hoàn hảo đến rùng rợn. Đến bây giờ Lâm và mấy người bộ đội công an vẫn trên tàu tìm kiếm trong vô vọng. Vô vọng bởi vì làm gì còn đứa trẻ nào ở ngoài biển khơi đó chứ? Bảo sao khi thấy người hai đứa nhỏ này ướt đẫm Còn mạnh thanh mùi nước biển, tôi đã có chút sững sờ. Còn bé Nhi thấy tôi không nói gì, nó lại tiếp tục nói. Cô Diệp ơi, cháu nhớ bố mẹ cháu lắm. Sáng sớm bố mẹ cháu dặn cháu với thằng Tuấn ở nhà, bố mẹ cháu đi vớt sứa thuê cho người ta. Lẽ ra cháu không nên đi bắt ốc của đúng không cô? Nhưng mà bắt ốc cũng bán được hai ba mươi nghìn một cân. Được nhiều thì có thể mua cho bố mẹ cháu một cân thịt về kho. Để bố mẹ cháu mang lên tàu Bố mẹ cháu đi vớt sứa Chỉ ăn mỗi lạc giang với cơm thôi Cả tết bố mẹ cháu để thịt cho chúng cháu ăn mùng hai tết Đã đi ra khơi rồi Cháu chỉ muốn góp chút sức Để mua thịt cho bố mẹ thôi Cô ơi cô Lần sau cháu không đi nữa Bây giờ cháu muốn về nhà Khoe mắt của tôi cay xẻ Như bị khói lửa bay vào Tôi đưa tay kéo hai đứa bé run rẩy vào lòng An ủi chúng nó. Được rồi, được rồi, không khóc nữa. Cô sẽ cố gắng tìm cách để đưa hai đứa trở về. Nói rồi tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng buông tay hai đứa ra, lần mò khắp cả sàn nhà. Căn nhà hoang này đã lâu không có ai sống, giống như là nơi ở tạm của những người chăn bò trong rừng. Lần mò một lúc, tôi cũng tìm được một chiếc chăn bông cũ kỹ, còn có mùi ẩm mốc. Thế nhưng ở hoàn cảnh này làm gì có thể kén cá và trọn canh tôi dục hai đứa nhỏ. Hai đứa cởi quần áo ra để cô vắt rồi treo tạm lên đây cho khô. Trời lạnh thế này nếu để cơ thể ngấm nước vào là bị ốm đấy. Ở trên đào mấy đứa trẻ cũng chưa được học về giáo dục giới tính nhưng dù sao cũng là một bé trai và một bé gái. Tôi sẽ vỏ chăn làm hai đợi chúng nó cởi quần áo liền dùng mỗi mảnh quấn quanh người một đứa sau đó mới đắp chăn bông cho cả hai đứa bộ quần áo của hai chị em nó ướt như chuột lột cố gắng lắm tôi mới vắt thật khô rồi hong tạm lên cánh cửa hai đứa nhỏ run lập cập nương tựa vào nhau nghĩ đến cảnh bố mẹ nó ở nhà gào khóc đến ngất đi tôi lại nén một tiếng thở dài bên ngoài không biết đám người kia bàn bạc cái gì tôi cố gắng lắng tai nghe nhưng chỉ nghe tiếng lầm rầm to nhỏ mai rất lâu sau tôi mới thấy tiếng của tên sam trổ cất lên hai đứa mày đi nhanh nhanh rồi về nhanh nói với thằng nhãi đó nếu như dám dẫn theo biên phòng hay công an thì con vợ của nó lẫn hai đứa trẻ này lập tức ăn một nhát dao vào yết hầu nghe chưa đợi lấy được tiền xong thì giết luôn cả đôi chúng nó tiễn vong ở đây không có sóng điện thoại chúng không giết tôi ngay là bởi vì muốn tìm lâm Có lẽ là để tống tiền anh Đợi có một khoản tiền Sau đó mang hai đứa trẻ qua biên giới Sau đó lại tiếp tục xử lý Cả tôi và Lâm Lập tức cao chạy xa bay Hai đứa nhỏ nghe đến dao Lại nghe đến chữ giết người Thì run lên bần bật Vừa đưa tay vỗ vỗ Tôi vừa quan sát tình hình bên ngoài Tên xăm trổ ngồi hút thuốc giữa lưng vào ghế Bên cạnh mở lan Cũng chống tay rồi lên tiếng Tôi cũng muốn theo anh qua biên giới. Làm được gì thì làm. Có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia. Không phải ở nhà còn có đứa con gái của cô sao? Cô để nó ở nhà một mình à? Nó lớn rồi. Nó tự lo được. Chỉ tiếc hôm nay không bắt sống được cả bốn đứa học sinh. Nếu bắt được bốn đứa, kiểu gì cũng gấp đôi số tiền. Dưới ánh trăng, tôi nhìn được vẻ mặt hung ác của mở lan và cũng nhìn ra được vẻ tàn nhẫn không có chút tình người nào của mợ mợ lan và mụ dị ghẻ thật là giống nhau một kẻ vì tiền mà đốn mặt một kẻ vì cả tiền và tình đều buông bỏ nhân cách làm người hai đứa trẻ không dám ngủ giờ tôi không thể nào đạp cửa và bước ra ngoài nên lặng lẽ lui vào trong và quan sát căn nhà hoang này làm bằng gỗ những ván gỗ cũng bị mối mọt chẳng còn nguyên vẹn Sợ nếu không thể nào thoát theo cửa trước Ở đây còn hai đứa trẻ con Nếu như Lâm đến đây Còn vướng thêm cả hai đứa trẻ Thì việc thoát thân càng ngày càng khó Huống hồ bọn chúng Đều có dự liệu ngay từ ban đầu Chỉ đợi lấy được tiền Sẽ giết cả tôi và Lâm Như vậy tôi càng không thể nào Ở đây và chờ đợi được Điện thoại của tôi vẫn nằm trong túi Nếu như mang hai đứa nhỏ Chạy ra đến được đầu cầu trạm Thì có thể gọi và báo cho biên phòng nghĩ vậy tôi liền đi về góc nhà tìm xem có thể phá được ván gỗ nào không lần mò một hồi tôi liền tìm được một ván gỗ bị mọt ăn mất phân nửa đình ốc cũng rụng rời tôi vội vã nhặt lại hai bộ quần áo đã được vắt tuy đang còn ướt nhưng có thể mặc tạm và giục hai đứa nhỏ mặc vào trong lúc hai đứa nhỏ mặc quần áo tôi tiếp tục lay lay ván gỗ rồi dùng miệng rút đinh trên ván gỗ ra sau đó từ từ đầy ván gỗ ra phía bên ngoài ngay lập tức bách nhà liền có ánh sáng dọi vào chỗ trống vừa đủ cho tôi và hai đứa nhỏ chui ra tôi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nói nhỏ hai đứa nghe cô bảo nhá hai đứa chui qua lỗ nhỏ này rồi chờ cô bên ngoài tuyệt đối không được phát ra âm thanh gì nhá vâng ạ còn bé nhi nước mắt lưng tròng sau đó chui ra trước rồi vội vàng Đỡ em trai của mình theo sau Tôi đưa tay ấn nút chốt cửa trong Sau đó theo lỗ trống đi ra ngoài Khi ra được đến ngoài Tôi kéo tay hai đứa nhỏ Từng bước từng bước Đi ngược về hướng căn nhà gỗ xác định khoảng cách này Sẽ không gây ra tiếng động gì Tôi mới vội vã ra hiệu Chạy thật nhanh Trên đường đầy sỏi đá Hai đứa nhỏ không có dép Nhưng bởi bản năng sinh tồn trỗi dậy Trong khoảnh khắc này Nên có lẽ không còn cảm thấy đau, chỉ cố gắng như vậy, hết sức mà chạy thôi. Với vận tốc này của tôi, tôi tin rồi chẳng mấy chốc, chúng tôi sẽ chạy ra được khỏi cánh rừng. Trên trời trăng đã sáng hơn, tôi ngước lên cố gắng phân biệt phương hướng. Nhưng bởi xung quanh chỉ toàn cây cối, nên tôi không biết hướng nào mới là hướng đi đúng. Có điều ở đây có một con đường mòn rất lớn. Có nghĩa là nếu như theo con đường mòn này rất có thể sẽ ra được đường chính. Chạy một quãng khá xa hai đứa trẻ bất chợt dừng lại. Lúc này tôi nhìn thấy gương mặt hai đứa nhỏ ướt đẫm mồ hôi sắc mặt nhợt nhạt giống như là bị, bị sốt, bị cảm. Sức của trẻ con không thể nào so với người lớn tôi chỉ có thể cố gắng động viên. Nhị à, Tuấn à hai đứa nghe cô nói nhé hai đứa cố gắng lên. Cố gắng chạy qua con đường mòn này Cô sẽ đưa hai đứa Về với bố mẹ Đồng ý với cô nhá Lời động viên như sức mạnh tinh thần Nhưng bởi cả tối hai đứa bé chưa ăn gì Thêm việc ngấm nước lạnh Cả ngày lại lội ngoài biển bắt ốc Nên sức lực đã cạn kiệt Chạy thêm đúng khoảng 3 phút nữa Thằng Tuấn liền ngã quỷ Còn bé Nhi vừa ôm lấy em trai Vừa nghẹn ngào Cô ơi Em cháu không chạy được nữa Cô để bọn cháu ở đây, cô chạy đi cô. Nếu cô thoát được, cô gọi người đến đây cứu bọn cháu. Cháu chạy được, nhưng cháu không thể nào. Bỏ em cháu ở đây đâu. Cô đi đi, cô đi đi. Tôi nhìn hai đứa trẻ, lòng tôi đau thắt. Giống như 16 năm về trước, khi chị Linh đã ôm lấy tôi và Hiếu, van xin người ta nếu như có bán chị em tôi đi đâu cũng được, miễn là để ba chị em tôi được sống cùng nhau, được gần nhau. Dù giờ phút này tôi đủ sức khỏe và khả năng chạy tiếp Nhưng tôi lại không thể nào đủ nhẫn tâm Để vứt lại hai đứa bé này ở bìa rừng Cứ như vậy một mình chạy thoát Tôi không làm được Chưa nói đến việc mấy tên khốn kia mà tìm được Chỉ cần biết giữa cánh rừng hoang vu này Có biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập, Rắn rết thú hoang hay những kẻ xấu khác đi qua Tôi thực sự không đủ nhẫn tâm để làm vậy Cuối cùng tôi cúi xuống, xốc thằng Tuấn lên lưng của tôi. Thôi được rồi, để cô cõng. Nào, đi thôi. Con bé Nhi túm lấy vạt áo tôi, bàn tay nhỏ bé đen đúa lau nước mắt. Sống ở đào mười mấy năm, tôi biết đào vốn dĩ rất yên bình. Mấy năm nay có nhà lão nghinh, có thằng con đua đòi, nhưng những việc bắt cóc tống tiền giết người cướp của như thế này thực sự chưa từng có. Gia đình mấy đứa nhỏ này lại sống ở một khu hẻo lánh ít tiếp xúc với người khác hàng ngày chỉ đi học rồi mò cua bắt ốc nên việc chúng bị bắt cóc liền gây hoảng loạn tâm lý sợ hãi và rùng rợn đó là điều hết sức bình thường tôi vừa cõng thằng tuấn vừa kéo con bé nhi vừa chạy vừa dỗ dành nó nhi à con đừng khóc bây giờ phải đề sức mà chạy mau chạy theo cô cố gắng lên nhé chúng ta phải tìm được đường ra Cố lên. Vâng ạ. Tốc độ của ba chúng tôi càng lúc càng chậm, vừa cõng thẳng Tuấn, vừa chờ bé Nhi. Sức của tôi không thể nào chạy được hết mình, chẳng mấy chốc. Tôi liền cảm thấy thời gian thì trôi nhanh, mà sức chạy của chúng tôi càng lúc càng tụt hậu. Khi chạy thêm được một đoạn, tôi bỗng nghe phía sau có ánh đèn và có tiếng gầm gừ, xa xăm, của tên xăm trổ. Kia kìa, kìa. Bóng của chúng kia rồi Tao nói rồi Có trẻ con chúng nó không chạy nhanh được đâu Bắt lấy chúng Nghe tiếng của hắn Tôi điên cuồng túm lấy Nhi Vẫn cõng trên vai thằng Tuấn lao như bay về phía trước Đáng tiếc đến giờ phút này Con bé Nhi cũng kiệt sức Nó hồn hền dừng lại Ôm lấy ngực nói với tôi Cô cô ơi Cháu không thể nào chạy được nữa đâu Tôi gần như bất lực cố gắng kéo theo con bé nhưng chỉ chạy thêm được một đoạn nữa tôi liền thấy tên sam trổ cùng với mụ lan lao tới tên sam trổ xông đến túm cổ tôi như túm cổ một con gà còn mụ lan tóm lấy chị em nhà bé nhi lôi sành sạch sành sạch trở về căn nhà hoang lúc về đến nơi tên sam trổ ném tôi không thương tiếc mụ lan cũng đốc hai đứa nhỏ vào tên sam trổ tức đến độ mặt mũi đỏ bừng Không nói không rằng, dùng bàn tay to lớn và chan chát vào mặt tôi. Tôi loạn choạng đẩy hai đứa nhỏ về phía sau lưng của mình, lại tiếp tục bị đạp lên ngực. Cả người tôi đau đến mức không thể nào thở nổi. Nhưng khi thấy mợ Lan định đánh chị em nhà con bé Nhi, tôi vội vàng lao tới. Không phải là mợ, mang chị em nó đi bán sao? Nếu như đánh nó bị thương, thì bán làm sao được giá cao chứ? À, không đánh nó. Thì tao đánh chết mày, mày to gan nhở, mày dám bỏ chạy à, cái loại mày phải đánh cho chết. Đánh chết tôi rồi, một xu chồng tôi cũng không bao giờ bỏ ra cho bà. Tiền xăm trồ nghe tôi nói vậy, cũng tự hiểu lời tôi nói không sai. Hắn ta đang chờ lâm đến, nếu trong lúc này mà đánh chết tôi, thì chắc chắn là không bao giờ nhận được một khoản tiền nào. Hắn ta đành nén cơn giận lại, và tiếp tục kéo mụ lan ra ngoài. Sau đó vả cho tôi thêm vài cái Mày nghe đây Nếu như mày còn dám bò chạy Tao sẽ giết mày ngay lập tức Đúng là tôi không còn gan để chạy Đành cố gắng hít một hơi Được tôi không chạy Nhưng có thể cho hai đứa bé này Chút đồ ăn và nước uống được không Chúng nó nhịn đói cả một ngày rồi Lại dầm trong nước biển lạnh Hiện tại hình như là bị sốt rồi Nếu như tiếp tục Có thể bị chết trước khi các người mang hai đứa nó đi bán các người hiểu chưa bộ lan nghe như vậy lại tiếp tục gào lên với tôi cho chúng mày ăn để chúng mày chạy tiếp à lũ báo cô chúng mày chỉ có ăn cứt Tiên sam trổ nhìn hai chị em nhà bé nhi thấy sắc mặt hai đứa tái nhợt rũ rượi nằm một góc dù cho hắn ta tức giận việc tôi và hai chị em nhi bỏ trốn nhưng cũng biết lời tôi nói là thật Người lớn nhịn nửa ngày đã không chịu nổi, huống chi chị em nó đã nhịn suốt cả một ngày hôm nay. Cuối cùng hắn ta đi ra ngoài, chẳng thèm bận tâm mấy lời cằn nhằn chửi rùa của mụ Lan ném cho hai chị em nó, mỗi đứa một cái bánh mì, kèm theo một chai nước lọc. Hai đứa trẻ bụng đói meo, nhìn thấy bánh mì và nước mắt liền sáng rực lên. Thế nhưng chúng không hề ăn ngay. Cả hai đứa đều không ai bảo ai, bẻ đôi chiếc bánh mì và đưa cho tôi buổi chiều tôi ăn ít bánh kẹo ở nhà tuy rằng bây giờ có đói nhưng tôi vẫn chịu được chỉ có điều hai đứa nhỏ nhất quyết không chịu ăn nếu như tôi không cầm lấy cuối cùng tôi đành đưa tay cầm lấy nửa chiếc bánh mì của bé Nhi nửa còn lại tôi bẻ đôi đưa cho hai chị em nó chiếc bánh mì khô khốc nhưng bây giờ dù chỉ là một màu nhỏ thôi Tôi cũng không thể nào lãng phí. Vừa chạy mấy quãng đường, sức lực mất đi phân nửa. Tôi đành phải nạp lại năng lượng. Ăn xong bánh mì, hai đứa trẻ uống nước xong. Sau đó, khi mẩu bánh mì hết, bé Nhi lại ôm em trai vào lòng, nghẹn ngào nói với cu Tuấn. Tuấn ơi Tuấn, Tuấn ngủ đi. Chị ôm Tuấn ngủ nhá. Chị ơi, bao giờ thì mình về? Em nhớ mẹ lắm. Chị Nhi này, liệu mình có giống mấy bạn ở trên báo Bị bắt cóc bán qua biên giới không chị? Bị mổ bụng Lấy nội tạng ý Không đâu không đâu Đợi ngày mai trời sáng Các chú giới đồn biên phòng đến đây Cứu chị em mình ra Ở đây còn có cô Diệp Anh cơ mà Tuấn đừng lo Tuấn ngủ đi Hai đứa nhỏ ngây thơ nghĩ rằng Chỉ cần có tôi ở đây thì mọi chuyện đều ổn Thằng Tuấn thấy chị nói vậy Lặng lẽ nằm xuống đùi bé Nhi Và nhắm mắt lại Con bé vừa xoa lưng cho em, vừa liên tục ăn ủi. Đến khi thằng Tuấn ngủ say, nó mới cúi xuống, lặng lẽ hỏi tôi. Cô Diệp Anh Có phải? Bọn cháu không thể nào trở về không? Chú Lâm có đến cứu. Bọn họ cũng giết cô và chú Lâm, rồi mang bọn cháu đi bán có đúng không? Cháu nghe thấy hết rồi cô ạ. Một đứa trẻ 10 tuổi Tất nhiên là đủ hiểu biết Đủ nhận thức được lời nói của người lớn Năm ấy tôi mới chỉ 8 tuổi Nhưng khi ba chị em tôi bị bán Tôi vẫn hiểu được ý đồ xấu xa Của đám người bắt cóc chị em tôi Còn bé thấy tôi im lặng Thì đan hai tay lại Nước mắt bắt đầu rơi xuống Nếu như vậy Bố mẹ cháu phải làm sao hả cô Bố mẹ cháu chỉ có cháu và Tuấn thôi Nếu như cháu và nó Bị bán sang biên giới Bố mẹ cháu phải sống thế nào hả cô? Không còn chúng cháu. Bố mẹ cháu, làm sao mà sống nổi chứ? Tôi không thể nào nghe hết được câu, lòng ngực phập phồng đau nhói. Mặc dù tôi biết đám người này hết sức nguy hiểm, rơi vào bẫy này rồi, thoát ra chẳng dễ dàng gì. Nhưng bởi lời nói của con bé quá đáng thương, tôi không còn cách nào khác, đành phải đáp lại. Không đâu. Chú Lâm rất giỏi Chú ấy chắc chắn Sẽ đưa được hai đứa về Ngoài chú Lâm còn có cô cơ mà Hai đứa yên tâm nhé Vâng ạ Chú Lâm rất giỏi còn rất tốt Lần trước chú trèo lên mái nhà Sửa lại nhà cho bố cháu Còn bác được mấy cánh cửa sắt Chú ấy khỏe như vậy Chắc chắn sẽ thắng được mấy kẻ xấu này Có đúng không cô Ừ đúng vậy Thế nên cháu đừng lo Hãy tin vào chú Lâm nhé Vâng ạ cháu biết rồi Cháu tin người tốt sẽ chiến thắng kẻ xấu. Chú Lâm là người tốt nhất mà cháu từng gặp. Lần trước mẹ cháu đi viện, chú Lâm còn giúp mẹ cháu đóng tiền viện phí. Tiền học của chị em cháu chú Lâm cũng đóng. Tiền ăn bán chú, chú ấy cũng đóng luôn cho chị em cháu cô ạ Ừ. Nhưng tại sao mẹ cháu lại đi viện? Mẹ cháu sức khỏe không tốt. Từ hồi sinh thằng Tuấn mẹ cháu hay bị ốm lắm. Ngày trước nhà cháu không đến nỗi nghèo đâu Nhưng vì mẹ ốm Nhà mất đi một nửa trụ cột Bố cháu vừa phải nuôi chị em cháu Vừa phải thường xuyên đưa mẹ đi viện Bao nhiêu tài sản bán hết Để chữa bệnh cho mẹ cháu Đến khi cháu vào lớp 1 Mẹ cháu mới khỏe lên được một chút cô à Nhưng bởi vì không có vốn làm ăn Nên bố mẹ cháu phải đi làm thuê cho người ta Lênh đênh trên biển Làm ăn Nhưng mà tiền người ta trả ít lắm Nếu không có chú Lâm Chị em cháu chắc là bỏ học từ lâu rồi Bố mẹ cháu thương chị em cháu Nhưng mà gánh nặng lớn lắm cô ạ Nhà cháu chẳng có sổ hồ nghèo Không được hỗ trợ May mà có chú Lâm Bọn cháu mới được đi học Nếu không thì Hai chị em cháu bỏ học từ lâu rồi cô ạ Khi nhắc đến việc được đi học Ánh mắt của con bé sáng rực lên Tôi xoa đầu con bé, nghĩ tới những hận thù của mình với gia đình của Lâm, tôi lại không kìm được một tiếng thở dài. Rất lâu sau đó, tôi mới nói ra được mấy chữ. Vậy thì cháu phải cố gắng mà học chứ. Học thật tốt, học thật giỏi, để không phụ lòng của chú Lâm. Vâng, cháu sẽ cố gắng học. Sau này còn đi học đại học, cháu sẽ lên Hà Nội thăm cô Diệp Anh và chú Lâm. À, lúc đấy chắc là cô Diệp Anh sinh em bé rồi nhở. Em bé nhà cô Diệp Anh Chắc là sẽ bằng cháu và thằng Tuấn bây giờ Nhìn ánh mắt mong chờ của con bé Tôi chỉ đành quay mặt đi Để cô ra ngoài xem Tình hình thế nào nhé Hai đứa ngủ đi Bên ngoài cửa Mộ Lan và tên Sam Trồ Có vẻ còn suốt ruột hơn cả tôi Tôi ngồi dựa lưng vào ván gỗ Nhìn ánh trăng rọi xuống chờ đợi Và tôi cũng biết Chắc là Lâm sẽ đến Ở đây có hai đứa nhỏ Với tính cách của anh ta Dù có hiểm nguy Cũng sẽ cố gắng cứu được bọn nhỏ Giống như ban nãy Anh không ngại sóng to gió lớn lao ra ngoài biển Bởi vì nghe tin bọn chúng bị đuối nước Và khoảng 10 phút sau Tôi cũng nghe được tiếng giày lộp cộp Đi trên sòi đá tiên sam trổ bật dậy Đóng phập cánh cửa Đúng lúc này thằng Tuấn cũng tỉnh lại Và khóc toáng lên Trong tiếng gào của thằng Tuấn Tôi nghe được tiếng Lâm loáng thoáng, nhưng bởi thằng Tuấn khóc quá to nên tôi không rõ anh đang nói gì với những người kia. Hình như đang cố gắng thương lượng gì đó, và đám người kia liên tục phải suy nghĩ. Không hiểu sao khi biết Lâm đến, tất cả sự hoang mang và sợ hãi của tôi đều tan biến. Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài, thấy con bé Nhi liên tục dỗ dành em trai, mãi đến khi thằng Tuấn ngừng khóc. Tôi mới nghe được tiếng của lâm lạnh lùng, nhưng đầy quyết liệt. Bán hai đứa trẻ, chúng mày cùng lắm được một tỷ. Nhưng có chắc là chúng mày sẽ đem nó được qua biên giới không? Bây giờ không còn giống như những năm trước kia đâu. Nạn buôn người được chính phủ chỉ đạo gắt gao. Biên phòng không hề lơ là, nhất là trong dịp Tết này. Có khi tao có thể cho chúng mày một số tiền nhiều hơn như vậy. cớ sao chúng mày lại còn phân vân Mày nắm rõ về Phượng Quang như vậy Không lẽ Không tin tao Không có nổi ba tỷ bạc à Tiền mặt thì tao không mang theo nhiều Nhưng có bao nhiêu Tao đưa hết cho chúng mày Tao chấp nhận đổi mạng của tao cho chúng mày Tùy ý xử lý Nếu như tao nuốt lời Ok <cười> Thế này đi Chúng tao thả hai đứa trẻ thì được Nhưng con vợ của mày thì không được Mày không cần phải thuyết phục chúng tao Tiếng của tên Sam Cho tiếp tục đáp lại. Thôi được rồi, thế thì tùy chúng mày. Một là tao sống, thì chúng mày còn sống. Nếu như tao chết, thì tất cả chúng mày đều phải chết. Chúng mày mang ai đi bán thì cứ bán, giết ai thì cứ giết. Nhưng đổi lại một xu, chúng mày cũng không có được từ tao. Hay là để cô ấy dẫn hai đứa trẻ đi. Tao theo chúng mày làm con tin, đến nơi có sóng tao chuyển đủ ba tỷ cho chúng mày, ok? Và tao hứa là tao không báo công an Qua khe hẹp của cánh cửa Tôi thấy gã xăm trồ Nhìn xuống sỏi đá giống như đang suy nghĩ Những gì mà Lâm vừa nói Sau cùng hắn gọi cho mụ lan Cùng với hai tên đàn ông kia qua một bên Không rõ chúng nó bàn bạc những gì Chỉ thấy một lúc sau đó Người đàn ông kia quay lại Nói với Lâm Được Tao đồng ý với điều kiện của mày Còn bây giờ mày phải đi theo tao. Nhưng phải thả người trước. tiên sam trổ nghiến răng ken két. Nhưng nhìn vào sắc mặt lạnh lùng của Lâm. Cuối cùng cũng đạp cửa và lôi tôi. Cùng với hai đứa trẻ ra ngoài. Lúc này Lâm vội vã lao về phía tôi. Anh kiểm tra một lượt trên cơ thể của tôi và hai đứa nhỏ. Thấy không có thương tích gì. Nhưng anh vẫn hỏi tôi. Em có đau ở đâu không? Nhìn thấy Lâm. Bao nhiêu ất ước trong lòng tôi trào dâng. Nhưng giữa lúc nguy cấp này tôi thực sự không thể nào yếu đuối và tôi cũng không rơi một giọt nước mắt nào tôi chỉ lắc đầu đáp rằng không sao anh liếc nhìn thấy đôi chân trần của hai đứa bé liền xé chiếc chăn bông lại bọc chân của chúng thành hai đôi giày sau đó nói nhỏ vào tai tôi chuyên đường đi tôi có giải đá phát quang để đánh dấu đường em theo đường tôi đánh dấu dẫn hai đứa nhỏ về đám người này không tin được Cố gắng đi càng nhanh càng tốt. Đừng nói gì, đừng hỏi gì. Cứ nghe theo lời tôi, dẫn hai đứa nhỏ đi. Nếu kịp về đến trạm càng, em cứ báo với biên phòng. Cả người của Lâm đang còn ướt sũng, đôi tay vì ngâm dưới nước mặn quá lâu, giờ đây nhăn nheo, không còn ra hình dạng gì. Nhưng anh không bận tâm, đưa cho tôi mấy viên kẹo trong túi bóng được điện thoại, rồi lặng lẽ lùi lại phía sau. Tôi đứng dậy, Giặt hai đứa nhỏ ra ngoài Trong lòng bỗng đau đớn kỳ lạ Nước từ trên mái tóc Lâm chảy xuống mặt Ánh mắt của anh ta nhìn tôi vừa xót thương Lại vừa dịu dàng Xen lẫn cả một sự chờ mong Tôi không muốn để anh ta ở lại một mình Dù có hận Lâm như thế nào Thì giờ phút này Lâm cũng không quản hiểm nguy đến đây để cứu sống tôi Thế nhưng còn hai đứa nhỏ Tôi không thể nào do dự cuối cùng chỉ đành kéo tay chúng chạy về phía trước cứ như vậy mà chạy cứ như vậy mà thoát thân lúc chạy được một quãng tôi có quay đầu lại nhìn thấy lâm đứng một mình với lũ ô hợp bất giác tôi tê dại cả tâm can nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của lâm tôi biết anh đặt kỳ vọng vào tôi rất nhiều tôi hít một hơi và tăng tốc độ tôi vừa chạy Vừa không ngừng động viên hai đứa nhỏ. Hai đứa phải cố gắng lên. Nếu như để bị bắt lại chắc chắn không còn đường về nhà để gặp bố mẹ đâu. Chú Lâm đã cố gắng giúp ba cô cháu mình thoát rồi. Bây giờ hai đứa phải cùng với cô cố gắng nhé. Nhắc đến Lâm, tôi hơi nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống. Hai đứa nhỏ vâng dạ, rồi sau đó xiết lấy bàn tay tôi. Cứ như vậy mà chảy. Dày vải bông lâm làm cho hai đứa rất chặt Chạy trên đường sòi Cũng không còn thấy đau Mấy viên đá phát quang cách xa nhau cả mét Nhưng dưới những tán cây thông Tôi vẫn nhìn thấy rõ Cứ như vậy mà lao đi Dẫu sao tôi sống Ở trên đảo này mười mấy năm Đã phải chạy bộ bao nhiêu cây số để đi học Nên sức chạy của tôi rất bền Hai đứa nhỏ đã được ăn uống một chút thằng Tuấn lại được ngủ một giấc nên lần này lúc tỉnh táo hơn Cứ như vậy mà chạy Cả hai đứa đều hiểu Đây chính là cơ hội duy nhất Nếu như không cố gắng hết sức Thì chẳng còn cơ hội để được gặp mặt bố mẹ Chạy được khoảng hai phần ba đường Hai đứa nhỏ bắt đầu dần dần kiệt sức Tôi không thể nào ép chúng chạy mãi được Nên chậm chậm Bóc kẹo cho chúng nó Mỗi đứa một cái Nhi này, Tuấn này, nghe cô Bây giờ ba cô cháu mình đi bộ, vừa đi vừa ăn kẹo nhá. Ăn xong lại tiếp tục chạy, có được không nào? Hai đứa nhỏ gật đầu, thở hồng hộc nghỉ một lúc, đến khi ăn xong kẹo lại tiếp tục theo tôi chạy. Chạy mãi, chạy mãi, đến khi chạy đến bìa rừng, tôi thấy thấp thoáng phía sau có ánh đèn pin. Trong phút chốc tôi dần hiểu ra, vì sao Lâm lại nói rằng không được tin đám người này. Đến được đây, là đã sắp về được đến trạm xá rồi đường chạy về trạm xá không quá xa nhưng so với khoảng cách đèn pin mà tôi ước chừng thì cả ba cô cháu sẽ không kịp chạy nữa nếu như để bị bắt lại thì hai đứa nhỏ này chẳng còn cơ hội để về nhà giữa núi rừng âm u từ xa xa tôi nghe được tiếng mụ lan chửi bới lúc này đây tôi không còn thời gian để lựa chọn mặc dù trong lúc túng quẫn này Tôi vẫn chưa thể nào quên đi hận thù của mình Nhưng có điều Nhìn hai chị em đứa nhỏ ôm nhau run rẩy, Tôi lại nhớ đến hình ảnh của ba chị em tôi trước kia Thật ra từ khi mẹ tôi mất Đến khi chị Linh mất Lòng tôi tựa như đã chết rồi Chẳng quá nghĩ đến hận thù mà cố gắng sống Sống để trả thù Giờ đây Lâm đang còn ở trong vòng tay của đám người kia cùng lắm Tôi và anh ta cùng chết bộ gì ghẻ chắc chắn cũng sống không bằng chết vậy thì xem như là xóa hết hận thù kiếp này đi tôi có thể lựa chọn bản thân mình mạo hiểm nhưng không thể nào để hai đứa trẻ vô tội này trở thành nạn nhân của bọn buôn người cuối cùng tôi kéo hai đứa lao thẳng ra đường chính rồi nói nhi này cháu biết đường từ đây ra trạm xá có phải không dạ cháu có ạ đường này cháu với thằng tuấn Vẫn đi hái sim mà cô. Vậy thì bây giờ nhá. Nghe cô nói. Từ đây đến trạm xá không còn xa. Ở đây cũng không có người. Cháu dẫn em Tuấn chạy theo đường này về trạm xá được chứ. Nhưng... Nhưng còn cô ạ. Hai đứa nghe lời cô cứ chạy đi. Cô ở lại đây. Để đi cùng với chú Lâm về sau. Cô và chú Lâm là người lớn. Cô và chú không sợ gì. Hai đứa hiểu chứ. Nhưng... Bây giờ... Cháu dẫn em chạy đi, mau lên. Nếu muốn về nhà gặp bố mẹ thì nghe lời cô. Dẫn em Tuấn theo đường mòn này, chạy thẳng vào trạm xá. Sau đó nhờ các cụ ở trạm xá báo với bố mẹ. Hai đứa không đi, thì không còn cơ hội để chạy. Bố mẹ hai đứa cũng không sống nổi, nếu như hai đứa bị bán đi. Nghe cô, mau lên. Về đến nơi, báo cáo với các chú bộ đội, theo đường đá phát quang vào nhà hoang. Nếu như không tìm được cô và chú Lâm, thì xuống càng sơn hào. Nhớ chưa nào? Con bé lặng lẽ túm lấy tay em trai, cuối cùng cũng đồng ý lao đi, vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn tôi, nước mắt lưng tròng Chúng cháu chờ cô và chú Lâm về, về đến nơi, cháu báo với biên phòng, giống như lời cô dặn. Nói xong con bé dùng hết tốc độ và nắm tay thằng Tuấn chạy đi. Tôi vội vàng quay lại, lao vào bìa rừng tìm một thanh gỗ lớn. Đến khi thấy bóng hai đứa trẻ khuất dần trên đường mòn, tôi liền nắm chặt lấy thanh gỗ. Quả như tôi dự liệu, chẳng mấy chốc, tôi đã nhìn thấy mụ lan và tên đàn ông lái xe chạy đến. Vừa chạy, vẫn vừa nghe tiếng mụ lan cằn nhằn. Đồ ngu, bảo lấy xe đuổi theo thì không lấy. Bà mới là ngu đấy, xe đấy xăng ấy cùng lắm, chỉ xuống đến cảng Sơn Hảo, bây giờ lấy đi hết đấy. Thì chạy bộ xuống đấy à Xăng bây giờ lấy ở đâu ra Tôi cầm lấy thanh gỗ Đợi hai người họ Đi gần đến nơi Tôi liền trong lùm cây lao thẳng ra Lấy hết sức đập vào đầu của mụ Lan Mụ ta bị thanh gỗ đập vào Bất ngờ loạn choạng, Ngã quỵ xuống đất Tiền lái xe thấy vậy định tóm lấy tôi Nhưng tôi nhanh chóng phang thẳng lên mặt của hắn Đáng tiếc Hắn ta mình đồng ra sắt Bị đánh đau như vậy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 À, quả thật là một bộ truyện, một tập truyện vô cùng xúc động và tâm an phải rơi nước mắt khi mà nghĩ đến số phận của cô gái tin là Diệp Anh của quá khứ và những chuyện mà cô ấy đang phải đối mặt. Từ người mẹ mất đi, mẹ ruột mất đi, đến sau cùng là người mẹ nuôi cũng không còn sống với cô ấy nữa. Và có một người thân duy nhất đó chính là cậu và mợ, là em trai của mẹ nuôi, nhưng mà đến cuối cùng lại bị chính hai người này à, dùng bao nhiêu là chuyện xấu xa để bán cô. Cô thoát được rồi đấy, nhưng mà ngày hôm nay thực sự lại không thể nào thoát được. Vậy thì không biết chuyện gì lại đến tiếp theo với Diệp Anh khi mà cô quyết định quay trở lại để chung sức cùng với Lâm. Chắc là cô thực sự có tình cảm với Lâm rồi. Tình yêu của Lâm đã xóa nhòa được hận thù trong trái tim của Diệp Anh. Tâm An đang rất tò mò, không biết được rằng câu chuyện tiếp theo của chúng ta như thế nào. Thì quý vị ơi hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếp những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé Tâm An cũng đang rất là hy vọng à, chúng ta sẽ được lắng nghe tiếp những à, tình yêu mà hai người dành cho nhau đừng lấy hận thù để trả lại hận thù nữa hãy lấy tình yêu để xóa nhòa đi tất cả không biết quý vị có đồng ý với Tâm An hay không ạ vậy thì hãy cùng lắng nghe tập 14 của câu chuyện này vào chương trình phát sóng lần sau còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị